Chu Minh Phượng lạnh lùng nói Trần Minh Chết Cậu còn giả vờ với tôi à Cậu bảo là lấy cái gì ư Thẻ ngân hàng Lấy thẻ ngân hàng mà bạn học của cậu đưa cho cậu ra đây Hả Nghe thấy lời này Không chỉ Trần Minh Chết Ngay cả Bạch Diệp Chi và Bạch Dũng Quang đứng bên cạnh Cũng ngẩn người Chu Minh Phượng thực sự tìm tới Trần Minh Chết Để đòi thẻ ngân hàng Trước đây khi Chu Minh Phượng nói với bọn họ là bà tá nhất định tìm Trần Minh chết để đòi thẻ ngân hàng. Ai cũng cho rằng Chu Minh Phượng đang nói đùa, cũng có thể là bà ta đang cố ý gây chuyện với Trần Minh chết. Dù sao người trong nhà đều rất hiểu tính cách của Chu Minh Phượng, nhưng không ngờ rằng Trần Minh chết vừa trở về là Chu Minh Phượng không nói gì mà đã giơ thẳng tay ra yêu cầu anh giao chiếc thẻ ngân hàng vốn thuộc về mình cho bà ta. Bạch Diệp Chi lập tức nổi giận. trước đây cô luôn chịu đựng mọi thứ dù sao đây cũng là mẹ ruột của mình cô nghĩ rằng đợi bố của mình trở về không biết chừng ông ấy đã tìm được cách xử lý chuyện này cô biết rằng tấm thẻ ngân hàng kia của Trần Minh Chiết là do người bạn học tại công ty rượu thuộc xuyên cho anh hơn nữa chắc chắn khoản tiền này không chỉ cho không sau này còn phải trả lại nữa đây là thứ thuộc về Trần Minh Chiết dựa vào đầu mà mẹ cô đòi lấy nó Mẹ! Dựa vào đâu mà mẹ đòi mình chết đưa thẻ ngân hàng cho mẹ? trước thẻ ngân hàng đó vốn là của mình chết. Mẹ làm như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Lúc nói chuyện, cả người Bạch Diệp Chi đều ruồn lên. Vốn dĩ, hôm nay cô rất vui vẻ, đàm phán thành công một khoản vay ca tỷ bạc, giúp công ty rượu thanh tuyền tìm được cơ hội xoay chuyển. Tập đoàn cũng có thể thoát khỏi nguy cơ phá sản. Nhưng cô lại không ngờ rằng người mẹ này của mình lại giở chứng như vậy. Bạch Diệp Chi cảm thấy từ khi trở về dinh thự đến bây giờ cô luôn đứng trên bờ vực bùng nổ. Quá đáng, Diệp Chi, con cảm thấy mẹ làm vậy là rất quá đáng sao? Con không nghĩ xem ba năm qua Trần Minh chết ở nhà chúng ta, ăn bằng tiền của chúng ta, cả ngày không chịu đi làm việc cho tử tế, rước vẻ bao nhiêu tai họa cho cả nhà. Bây giờ thì hay rồi, có một người bạn giàu có cũng không thèm hé răng nói lửa lời với gia đình. thậm chí còn im ỉm lén chúng ta lấy nhiều tiền như vậy. Đây chính là dấu diếm cả nhà chúng ta. Trần Minh Chết, đừng nói là người làm mẹ như tôi không cho cậu cơ hội. Cậu vẫn là con rể của nhà họ bạch chúng tôi. Nếu không, cửa ở đằng kia. chu Minh Phượng nhìn Trần Minh Chết, tỏ rõ thái độ khó chịu khi nói chuyện với anh. Quả thực, chu Minh Phượng không ưa gì Trần Minh Chết, mặc dù giờ Trần Minh Chết đột nhiên lại có một người bạn giàu sộ, khiến bà ta vô cùng kinh ngạc. Nhưng cũng chính vì chuyện này, Chu Minh Phượng cảm thấy trong tấm thẻ đó không chỉ có đủ tiền mua sinh thự, trên một căn nhà có góc nhìn đẹp ở kim vực hương giang cũng đã hơn ba chục triệu. Vậy nên chắc chắn trong tấm thẻ đó còn rất nhiều tiền nữa. Mẹ! Mẹ! Lúc này, Bạch Diệp Chi còn chưa kịp lên tiếng. Cô bị Bạch Tuyết ngắt lời ngay. Chị! Chị đừng giải thích dùm Trần Minh chết nữa. Vốn dĩ là như mà. nếu như anh ta muốn được của thành viên trong gia đình chúng ta thì phải nộp số tiền kia ra đây dựa vào đâu mà một mình anh ta dùng nó hơn nữa có người bạn học như vậy mà anh ta không nói sớm nếu biết bạn học của anh ta là cổ đông lớn của công ty rượu thục xuyên từ trước thì công ty rượu thanh Tuyền nhà chúng ta không đến mức phải dâng cho gia tộc chuyện nhìn tập đoàn Thiên Bách mà xem sắp sụp đổ đến đâu rồi Liên lụy đến cả công ty rượu thanh Tuyền nhà chúng ta sắp phá sản theo Nếu biết như này, bạn của Trần Minh Chết chịu đưa tay ra giúp đỡ, thì không biết chừng, công ty rượu thanh Tuyền lúc này còn phát triển tốt hơn nữa kìa. Lúc này, Trần Minh Chết đứng tại chỗ, lông mày càng ngày nhíu càng chặt. Sắc mặt anh cũng rất khó coi, nhưng không phải vì chuyện thẻ ngân hàng này, bởi vì tấm thẻ ngân hàng này chỉ là chuyện do Trần Minh Chết bịa ra mà thôi. Anh cũng đã dự liệu trước việc hôm nay nên đã làm một tấm thẻ khi đến ngân hàng với Ninh Phương, trong đó có khoảng một triệu tệ vốn dĩ trần minh chết định giao nó cho bố mẹ vợ dù sao thì sau khi dọn qua dinh thự họ cũng có nhiều việc cần dùng đến tiền chỉ là anh không ngờ rằng người mẹ vợ này lại uy hiếp mình nhưng điều này khiến anh cảm thấy rất không thoải mái mọi người mọi người chỉ biết ức hiếp mình chết mà thôi còn lúc nói chuyện nước mắt của bạch diệp trì lập tức tuôn rơi Trong lòng cô có phần tủi hờn không nói nên lời. Lúc này, Trần Minh Chất chậm rãi đưa tay ra, vỗ nhẹ vào lưng Bạch Diệp Trì, nói nhẹ. "Diệp Trì, em vào phòng trước đi, anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Vào đi." Thấy Bạch Diệp Trì bị kẹt giữa anh và mẹ ruột mình mà không biết nên làm như nào, Trần Minh Chất vội an ủi vợ. "Nhưng mà," Trần Minh Chất nở một nụ cười với cô, sau đó nhẹ giọng nói, Vào đi, anh cũng vào đó ngay thôi Bạch Diệp Trí tức giận nhìn Bạch Tuyết một cái sau đó lại liếc nhìn mẹ mình rồi quay người bước thẳng vào phòng cô đóng cửa cái dầm Ấy, à Phượng chuyện này... ông câm miệng sau khi biết được mọi chuyện mặc dù Bạch Dũng Quang có chút ngạc nhiên nhưng ông ấy cũng thấy bảng hoàng với những lời nói của vợ và con gái mình cái gì mà nếu số tiền đó đã là của bạn Trần Minh Chất đưa cho anh thì số tiền đó nên để cho cả nhà dùng lại còn bảo rằng nếu Trần Minh Chết muốn là một thành viên trong gia đình thì phải đưa tiền ra đây rõ ràng là mấy cái lý lẽ vớ vẩn nói thẳng ra vợ và con gái út của mấy muốn nuốt chọn số tiền đó Minh Chết thật ra tôi cũng không phải cố ý nhằm vào cậu đâu mấy người trẻ các cậu bây giờ không biết tiết kiệm tiền gì cả tôi chỉ giữ hộ thôi hơn nữa giờ nhà mình cũng rộng hơn rồi cậu nghĩ xem một thời gian nữa là chúng ta sẽ chuyển vào căn sinh thự kia kiểu gì cũng phải làm phải mầm để đãi người ta phải sắm sửa đồ đạc trong nhà tất cả đều cần tiền cả mà bây giờ bố của cậu và diệp Tri đều mất việc vì cậu gây họa tiền lương cũng không được trả một cách nào còn cả xưởng sửa chữa của bạch tuyết mẹ cảm thấy cũng rất ổn có thể đầu tư một chút sau này kiếm được lời rồi sẽ trả lại dù sao chúng ta cũng là người một nhà cậu có tiền thì nên lấy ra để cả nhà sử dụng không phải sao. Cậu xem, mẹ nói có đúng không? Nếu cậu đã có một người bạn giàu có như vậy, cậu còn giấu giếm chúng tôi. Cậu làm như vậy, chẳng phải không coi người làm bố mẹ như chúng tôi ra gì sao? Đương nhiên, chúng tôi cũng không trách cậu về chuyện này. Bây giờ tôi kêu cậu lấy thẻ ra, để tôi cầm giúp. Chuyện này không sai chứ. Giọng điệu của chùa Minh Phượng diệu lại đôi chút. Dù sao số tiền kia vẫn chưa rơi vào tay mình, vậy nên bà ta vẫn còn sợ Trần Minh Chết sẽ tức giận. quay người bỏ chạy mất đến khi đó bà ta không lấy được một số nào mặc dù bà ta không biết trong tấm thẻ đó có bao nhiêu tiền nhưng chu Minh Phượng biết chắc trong đó vẫn còn tiền bà ta biết rõ mấy người có tiền thường không kỳ bo Trần Minh chết gật đầu mẹ nói cũng đúng có điều người bạn kia của con cũng không đưa nhiều tiền trước đây khi mẹ nói là muốn mua nhà nên con nói với cậu ấy một tiếng cậu ấy liền chuyển cho con một khoản thôi nhưng mà sau khi mua nhà xong cũng chỉ còn lại có một triệu lúc nói chuyện trần minh chết rút chiếc thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ trước ra đưa cho chu minh phượng mẹ mật khẩu là sinh nhật của diệp chi ừ ừ tôi biết rồi khi ấy chu minh phượng giật luôn tấm thẻ ngân hàng gật đầu qua loa cho xong chỉ còn lại một triệu trần minh chết anh cũng biết tiêu xài lãng phí quá đấy nhỉ tôi không tin có phải anh còn giấu quỹ đen không cô em vợ bạch tuyết nghe thấy trần minh chết nói chỉ còn sót lại một triệu thì ngạc nhiên một chút nhưng cô ta lập tức nghi ngờ anh căn nhà kia cần tới hơn ba chục triệu thế mà cũng chỉ còn lại vừa đúng một triệu trần minh chết nở nụ cười khổ sở chỉ còn lại một triệu căn nhà đó hơn ba chục triệu cũng suýt chút không đủ tiền rồi mẹ vậy mẹ giữ giúp chúng con đi Đợi sau này con và Diệp Chi cần dùng tới tiền thì mẹ đưa cho bọn con là được. Lúc nói chuyện, Trần Minh Chết cũng không muốn dây dưa thêm với bố mẹ và cô em vợ nữa. Anh bèn quay người đi về phía phòng ngủ. Anh biết tâm trạng của Bạch Diệp Chi vô cùng tệ, cần có người an ủi. Hết cách rồi, làm đàn ông đúng là mệt. Đợi Trần Minh Chết đi vào phòng, Bạch Tuyết ngồi xuống bên cạnh chùa Minh Phượng nói nhỏ. Mẹ, con nói mẹ nghe. Bây giờ tên Trần Minh chết này càng ngày càng lươn lẹo rồi. Sao có thể còn đúng một triệu chứ? Không chừng anh ta còn giấu tiền nữa. Không tin, ngày mai mẹ đi tra xem lịch sử giao dịch xem chu Minh Phượng gật đầu. chỉ là có một đứa bạn nhiều tiền thôi mà. Còn cho rằng bản thân có thể ngóc đuôi lên được rồi à? Bạch Tuyết hử lạnh một tiếng nói. Còn lúc này, chu Minh Phượng nói với Bạch Dũng Quang. Lão Bạch, Ngày mai đi ra ngân hàng với tôi một chuyến kiểm tra lịch sử giao dịch của cái thẻ này. Bạch Dũng Quang cạn lời. Ông ấy lập tức nổi giận. Muốn đi thì bà tự đi. Tôi không đi. Hơn nữa, sáng ngày mai tôi phải đi họp ở công ty. Không rảnh làm trò với bà. Bạch Dũng Quang, có phải ông muốn cãi nhau? Chú Minh Phượng vừa định phát hòa. Bỗng nhiên, Bạch Dũng Quang đứng dậy đi vào trong phòng rồi nằm xuống giường. còn ở một bên khác. Trần Minh Chết vào trong phòng Thì trông thấy Bạch Diệp Trì đang ngồi trước bàn trang điểm Với hai mắt đẫm lệ Giáo vẻ tuổi thân của cô Giống như bị người khác cướp mất tài sản giá trị cả trăm triệu vậy Trần Minh Chết tiến dần tới trước mặt Bạch Diệp Trì Sau đó vươn tay ôm lấy cô vợ nhỏ đang ấm ức của mình Đừng khóc nữa Không sao đâu Anh đã đưa tiền cho mẹ rồi Hả Vừa nghe thấy vậy Bạch Diệp Trì bỗng ngẩng đầu nhìn Trần Minh Chết đang dịu dàng ôm lấy mình. Anh đưa cho mẹ rồi sao? Cô còn nhớ rằng Trần Minh Chết nói là trong thẻ có khoảng bốn chục triệu nữa giờ vẫn còn dư lại mấy triệu mà. Không có. Anh đưa mẹ một triệu. Số còn lại thì anh định dùng để chuẩn bị mua xe cho em. nghe thấy vậy nước mắt của Bạch Diệp Trì lại tuôn rơi. Mình Chết đều do em. Nếu không phải em... Trần Minh Chiết cuối người hôi nhẹ lên chán Bạch Diệp Trì sau đó dịu dàng nói Không sao chuyện này không trách em. Đừng khóc nữa còn khóc là thành chú mèo lem lúc đấy Bạch Diệp Trì vội đứng dậy sau đó đưa tay ra đánh nhẹ lên ngực Trần Minh Chiết Anh mới là mèo hoa anh mới là chú mèo lem lúc đấy Lúc này Trần Minh Chiết vẫn vòng tay ôm eo Bạch Diệp Trì trong giây phút này hai người họ kể sát nhau Trần Minh Chết như nhìn thấy được giọt nước mắt đọng trên lồng mì của Bạch Diệp Trì. Bạch Diệp Trì như nhìn thấy được sự dịu dàng trong đôi mắt anh. Người đàn ông trước mắt đang ôm chặt lấy mình. Trái tim Bạch Diệp Trì bỗng nhiên cảm thấy mình trước đây thật ngốc. đang đãng 3 năm trời, cô không hề biết bên cạnh mình có một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Đột nhiên, hai mắt của cô bỗng ngân ngấn nước. Không phải vì điều gì khác, chỉ là vì cô biết rằng Cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì Người đàn ông đứng trước mặt cô đây Luôn ở bên cạnh Nuông chiều và bảo vệ cô Mình Chí Em yêu anh Bạch Diệp chế cảm thấy cơ thể đang nóng lên Cô nhón chân lên tặng anh một nụ hôn nóng bỏng Tòa nhà tập đoàn Thiên Bách Tọa lạc trong khu trung tâm Ở khu cũ của Tân Thành Có thể nói tòa nhà của tập đoàn Thiên Bách Đã chứng kiến sự suy yếu Của khu cũ Tân Thành Tất nhiên, cũng không thể nói là suy yếu. Chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, Tân Thành đã có một sự thay đổi vô cùng lớn. Nhiều lớp người đã chuyển dịch tới ven bờ sông Hương. Giờ nhờ vào sự phát triển của ngành bất động sản, kiêm vực hương giang như mặt trời ban trưa. Rất có nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ, đều chi tiêu nhiều cho các hoạt động tập thể ở các nơi ven bờ sông Hương. Hơn nữa, giờ khu mới ở sông Hương đang được xây dựng, có một số công trình được xây dựng sớm đã đi vào sử dụng. Điều này khiến nhiều công ty lớn tọa lạc ở khu cũ chịu nhiều ảnh hưởng. Nhà họ Bạch cũng là một trong số đó. Tất nhiên, lý do khiến nhà họ Bạch rơi vào kết cục như ngày hôm nay thực ra không liên quan quá nhiều đến những cạnh tranh bên ngoài, mà nguyên nhân chính là tập đoàn nhà họ Bạch là một tập đoàn gia tộc tương đối cầm cành trong gia tộc. Chế độ quản lý không quan trọng bằng tình cảm gia đình, do đó có vô số vụ tham ô trong nội bộ khiến cho tập đoàn Thiên Bách từ một tập đoàn lớn có thể sánh ngang với tập đoàn Thẩm Thị trở thành một công ty nhỏ sắp phá sản như ngày hôm nay, chỉ trong vẻn vẹn 10 năm ngắn ngủi. Điều này chủ yếu là do cách thức quản lý buông thả của Vương Tú Vân Tạo nên, vốn cả tập đoàn đã cạn kiệt về tài chính, nhưng đúng lúc này lại có một tin cực nóng bùng nổ ra. và nhanh chóng lan truyền trong nội bộ công ty. Đó là nhà họ Tiết ở Tô Thành đã đưa sính lễ cho nhà họ Bạch, mà giá trị của sính lễ đó có giá trị vượt sàn 50 triệu tệ. Đây đúng là sính lễ giá trên trời, mà điều này cũng đã tỏ rõ thái độ của nhà họ Tiết, đó chính là một tháng sau họ sẽ tới Tân Thành cưới Bạch Kim Liên của nhà họ Bạch. Đối với nhà họ Bạch đang đứng bên bờ phá sản thì đây là một tin vô cùng tốt. Thậm chí trong tập đoàn con đồn ầm lên là chuyện quan trọng cần tuyên bố trong cuộc họp sáng ngày hôm nay chính là Bạch Kiềm Liên sẽ trở thành người ứng cử của cái ghế chủ tịch tập đoàn Thiên Bách. Nếu mọi người đã đến đông đủ thì cuộc họp bắt đầu. Tâm trạng của Phương Tù Vân đã tốt hơn trước nhiều. Tuy trong lòng bà ta vẫn vô cùng lo lắng cho đứa con trai của mình nhưng chuyện quan trọng trước mắt chính là phải ổn định tâm trạng của những người trong tập đoàn cái đã. bà ta vô cùng đau đầu với những người họ hàng ngày nào cũng chiếm lời ở tập đoàn nhưng giờ tập đoàn Thiên Bách đã thành ra thế này bà ta cũng hết cách cứu vãn tôi thấy trước khi họp mọi người bàn tán rất sôi nổi đấy xem ra mọi người đều đã biết chuyện hôm qua xảy ra ở nhà họ bạch rồi thực ra chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu cả ban đầu tôi không nói chuyện này ra là để xem mọi người trung thành với công ty đến mức nào tôi biết trong số ở đây hôm nay Có rất nhiều người đã tìm được bến đỗ tiếp theo cho mình, thậm chí có không ít người đã từ bỏ công ty, đi ăn máng khác. Tôi cũng không trách mọi người. Tôi tin rằng, trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng thế này, mà mọi người vẫn lựa chọn ở lại, đó đã là vô cùng có tình cảm với tập đoàn Thiên Bách rồi. Tôi đã trao đổi với bên phía nhà họ Tiết ở Du Thành rồi. Một tháng sau, cậu cả nhà họ Tiết, Tiết Long Đào, sẽ tới Tân Thành. Lúc đó, anh ta sẽ kết hợp với tập đoàn Thiên Bách chúng ta đầu tư hơn 5 tỷ vào việc xây dựng khu mới của Tân Thành. Chuyện này đã được quyết định. Ngài Phương Tú Vân nói vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Phải biết, đối phương là nhà họ Tuyết ở Dô Thành đấy. Tuy họ không hiểu lắm về thương trường, nhưng họ cũng biết nhà họ Tiết ở Dô Thành phát lên nhờ động sản thực lực vượt xa tập đoàn thẩm thị. Một khi tới Tân Thành, và hợp tác với tập đoàn thiên bách thì lợi nhuận sẽ là một con số khổng lồ nhưng bạch diệp trì đang ngồi bên cạnh bạch dũng quang thì lại nhíu mày vì trước khi đến bạch dũng quang đã bảo cô là đừng có nói gì nếu không chắc chắn bạch diệp trì sẽ phản đối chuyện này tuy nói là hợp tác với nhà họ tiết có thể kiếm một khoản lớn ở khu mới của tân thành nhưng người nhà đó đâu có ngốc Rõ ràng là vì muốn thích ứng với chính sách của chính phủ đối với khuôn mới nên mới hợp tác với nhà họ Bạch. Còn về hồn ước gì gì đó thì cô thấy không đáng tin cậy cho lắm. Chủ tịch, đây là chuyện tốt đấy. Nhưng vấn đề là tập đoàn chúng ta sắp phá sản rồi, phải trả mấy trăm triệu tệ khoản vay ngân hàng. Hơn nữa tôi nghe nói, phía ngân hàng đã liên lạc với bên hội đầu giá rồi. Một khi bàn bạc thành công là sẽ đưa công ty vào đầu giá ngay. Đến lúc đó e là chưa đợi được đến lúc người nhà họ tiết đem vô đến thì công ty đã không còn tồn tại nữa rồi. Cái này thì... Chẳng lẽ chủ tịch không thể trao đổi với nhà họ tiết sao? Họ muốn hợp tác với chúng ta. Hơn nữa, từ sinh lễ trên trời kia có thể thấy được sự coi trọng của nhà họ tiết đối với hồn ước này. Đúng vậy. Chủ tịch, tôi đề nghị đưa bạch kim lên lên làm người ứng cử chức chủ tịch. Ngay sau đó, Mọi người liên tiếp nêu ý kiến Ôi, người ứng cử là bố cháu mà Cháu không thể Kim Liên, sao lại không được chứ Anh thấy thế này tốt mà Vừa hay một tháng sau Cậu cả của nhà họ tiết sẽ tới đến lúc đó em sẽ gặp anh ta với tư cách Là người ứng cử chức chủ tịch của tập đoàn chúng ta Có thể diện lắm đấy Dù sao anh ta cũng là một con rùa vàng mà Hơn nữa còn là một nhân tài Trong giới kinh doanh nữa chứ Trai tài gái sắc Thế thì em mới có thể trở thành một bà vợ tài giỏi của anh ta. Tất cả mọi người trong công ty đều sẽ được lợi. Bạch Liên Sơn vừa nói vừa lạnh lùng nhìn bố con Bạch Diệp Trì đang ngồi bên cạnh. Tuy Bạch Dũng thắng giờ vẫn đang bị bắt cóc nhưng Bạch Liên Sơn chỉ muốn nắm chắc tập đoàn Thiên Bách trong lòng bàn tay. Hơn nữa, Bạch Liên Sơn biết họ sẽ tuyên bố một chuyện rất quan trọng liên quan đến Bạch Diệp Trì Phải, phải tôi đồng ý chuyện này. Tôi cũng đồng ý. Đồng ý. Tất cả những người nhà họ Bạch này đều biết chuyện này tuyệt đối không thể trì hoãn, nhất định phải đưa Bạch Kim Liên lên làm người ứng cử vị trí vị trí chủ tịch. Dù sao thì đó cũng là một cái tên gọi mà thôi. Lúc trước, người ứng cử chính là Bạch Dũng Thắng. Giờ Bạch Kim Liên là người có hôn ước với nhà họ Tiết ở Dô Thành. Cũng có nghĩa là giờ phút này trong mắt họ, một tháng sau... chỉ có bạch kim liên mới có thể đưa công ty lên đến đỉnh vinh quang bạch kim liên ngồi trên ghế khuôn mặt đỏ bừng cô ta đã bao giờ được nhiều người trong công ty tôn sùng đến thế đâu giờ cô ta được đưa lên thành người ứng cử cho vị trí chủ tịch thế có nghĩa là phó chủ tịch rồi cô ta mừng phát điên lên được tất nhiên giờ phút này cô ta không quên nhìn bạch diệp trì đang ngồi bên cạnh một cái khi nhìn thấy sắc mặt bạch diệp trì không được tốt lắm Cô ta vô cùng sảng khoái bạch dẹp chi Không phải cô rất giỏi sao Giờ xem đi Bao nhiêu người đề cử tôi như vậy <cười> Khi nào long đào đến Tân Thành Và hợp tác thành công với tập đoàn Thiên Bách Tôi sẽ đuổi cái thứ phụ nữ Chuyên đi hại người như cô ra khỏi công ty đầu tiên Dám đấu với tôi Cô không có tư cách đâu Đâu rồi Tôi vẫn đang suy nghĩ chuyện này Chuyện mà hôm nay tôi muốn nói Không phải chuyện này Mọi người đều chỉ thấy vẻ bề ngoài của chuyện này thôi. Vì sao nhà họ tiết ở Sô Thành một tháng sau mới đến hợp tác bước sâu hơn với chúng ta? Đó là bởi vì muốn kiểm tra năng lực tự cứu lấy bản thân của công ty này. Nếu công ty không thể kiên trì đến lúc nhà họ tiết đến thì nói những thứ này có tác dụng gì đâu. Lời của Phương Tù Vân khiến mọi người đều gật đầu. Chủ tịch, vậy chúng ta làm sao để trải qua một tháng này đây? Giờ công ty chúng ta sắp tuyên bố phá sản rồi. một số người ngay xong cũng gật đầu. Nếu không phải họ đã quen dựa dẫm ăn bám vào công ty thì cũng sẽ không ở lại đến tận bây giờ. Có thể nói là những người giờ này còn ở lại đều là một số họ hàng của nhà họ Bạch thế nên họ cũng là người cảm thấy nguy hiểm nhất. Vì thế khi nghe thấy Bạch kiềm lên trở thành ngọn cỏ cứu mạng của công ty, họ mới tích cực đề cử cô ta đến thế. Vương Tú Vân thở ra một hơi thật dài. Chuyện mà tôi muốn nói bây giờ Cũng chính là chuyện này Giờ tập đoàn Thiên Bách chúng ta bị thiếu hụt Một khoản vốn rất lớn Chỉ tính sơ thôi Cũng phải bị hụt mất 8-900 triệu tệ Mà nếu chúng ta không có khoản tiền này Thì đừng nói là tiếp tục vận hành E là sẽ lập tức phá sản Thậm chí chúng ta còn phải chịu trách nhiệm pháp lý Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, đúng vậy Nhìn những cổ đông bù nhìn Đang loạn như cào cào trước mặt mình Vương Tú Vân vô cùng đau đầu Được rồi Đây cũng chính là quyết định bổ nhiệm quan trọng Mà tôi muốn tuyên bố với mọi người Tất cả đều yên lặng Rồi cùng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Vương Tú Vân Bây giờ tôi tuyên bố Bạch Diệp Trì sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch của Tập đoàn Thiên Bách Hả? Ai cơ? Bạch Diệp Trì Chẳng lẽ không phải Bạch Kim Liên sao? Bà nội Bà vừa nói là ai cơ? đại bạch diệp chi làm phó chủ tịch của tập đoàn thiên bách sao nghe vậy người phản ứng đầu tiên là bạch kim liên có lẽ là quá nhạy cảm với cái tên bạch diệp chi nên cô ta trực tiếp hỏi thẳng luôn vương tù vân chậm rãi gật đầu sau đó tiếp tục nói vì diệp chi đã vay cho công ty dậu thanh tuyền một khoản cứu mạng vay cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn vương tú vân bà nội bây giờ một khoản vay nho nhỏ cũng không có tác dụng đâu hơn nữa hiện giờ tập đoàn thiên bách chúng ta còn nợ ngân hàng khoảng 600 triệu sau ngân hàng lại chịu cho chúng ta vay nữa chứ bà đừng để người khác lừa nghe vậy bạch diệp chi ở bên cạnh lập tức hừ lạnh một tiếng nói trước đây cháu đã nói rồi có vài người không có năng lực trong đầu còn nghĩ người khác giống mình ngân hàng cho bạch diệp chi này vay chính là vì danh tiếng tốt đẹp trước đó của rượu thanh tuyền và giá trị tỷ suất sinh lời cao của rượu thanh tuyền trong tương lai." Bạch Diệp Chi, chị nói ai đấy?" Bạch Liên Sơn lập tức nổi giận, anh ta vốn dĩ hận Trần Minh chết kia tận xương tủy, đương nhiên cũng gắt lấy sang cả bố con Bạch Diệp Chi. "Đúng vậy, đừng tưởng tùy tiện vay ngân hàng một chút tiền đã là ghê gớm, chẳng lẽ chị không nghe lời bà nội sao? Chút tiền này của chị chẳng có tác dụng nào đối với công ty, có bản lĩnh thì chị đến ngân hàng vay một tỷ đi." Bạch Kim Liên lập tức tỏ ra khinh miệt hiện giờ còn một tháng nữa là cô ta sẽ bắt đầu cuộc sống giàu sang hạnh phúc với cậu chủ lớn nhà họ Tiết, Tiết Long Đào Bạch Kim Liên không cho phép bất cứ ai khinh thường mình Nếu tôi có thể vay một tỷ cô định thế nào? Lần này Bạch Diệp Chị lại nhìn Bạch Kim Liên có chút buồn cười ở trước mặt mình Ha ha ha, chị á dựa vào chị sao? Bạch Diệp Chị? Số bán từng miếng thì chưa người chị cũng thì còn không được một trăm triệu ấy chứ đà một tỷ cơ đấy chỉ còn chưa tỉnh ngủ à hay là bị thằng chồng vô dụng kia hành đến ngu người rồi lúc nghe đến đây bạch diệp chi tức giận đứng bật dậy bạch Kiêm liên có giỏi thì cô nói lại lần nữa xem nghe được những lời này bạch diệp chi thật sự rất tức giận đây không phải là lần đầu tiên bạch Kiêm liên dùng những lời nói cay độc như thế này để tổn thương cô ha ha ha làm sao Bạch Diệp Chi, chẳng lẽ bị tôi nói chúng tim đen rồi Nên chị mới phản ứng như vậy Để tôi nói lại lần nữa Chị... đủ rồi Bạch Dụng Quang Lúc này đột nhiên đập bàn đứng dậy Mẹ, đây là lần đầu tiên Con tham gia cuộc họp của tập đoàn Mặc dù con không biết Tại sao trong cuộc họp của công ty Lại có người ăn nói bừa bãi như vậy Nhưng con có thể hiểu rõ một điều Chính là con gái Bạch Diệp chưa của con Đã vay khoản tiền này Vì công ty rượu thanh Tuyền. Nếu như tập đoàn đã có cách giải quyết vấn đề hiện tại, vậy thì con và Diệp Tri chẳng cần tham gia nữa. Ha ha ha! Bác! Bác đang nói cháu sao? Bạch Kiêm Lên lập tức nhìn hai bố con đứng trước mặt mình, trong lòng càng thấy buồn cười. Tôi nói cho chị biết, đến lúc đó tôi sẽ bảo Long Đào giải quyết chuyện này. Nếu hai người muốn hợp thì hợp cho đàng hoàng, còn không thì biến khỏi đây càng sớm càng tốt. Vương Tú Vân đang ngồi trên ghế chủ tọa, nghe được những lời này thì sắc mặt cũng trầm xuống. Nhưng không đợi bà ta lên tiếng, Bạch Dũng Quang lập tức hừ lạnh một tiếng. Được, cháu đã nói như vậy, thì mong là đến lúc đó, cháu đừng có quỳ xuống cầu xin Diệp trì nhà chúng tôi. Nói xong, Bạch Dũng Quang lập tức đứng dậy, sau đó gọi Diệp trì rời khỏi phòng họp. Thật ra vừa bắt đầu vào họp, Bạch Dũng Quang đã thấy phiền. Ông ấy thật sự không thích cuộc họp như thế này, cho nên trước đây... Dường như ông ấy chưa hề tham gia Cuộc họp của tập đoàn Mà luôn chỉ có Bạch Diệp Trì tham gia Bố Bạch Kiêm Liên Cô quá đáng lắm rồi Nói câu này xong Bạch Diệp Trì đi theo Bạch Dũng Quang rời khỏi phòng họp Dũng Quang Diệp Trì Phương Tù phần gần như đứng phát dậy Muốn ngăn cản hai người Nhưng Bạch Dũng Quang hoàn toàn không có ý định ở lại Ông ấy đi thẳng ra khỏi phòng họp <cười> Bà nội Bà quan tâm hai người họ làm gì? Đi thì đi thôi, không có gì to tát cả. Đúng thế, bà nội. Bà nhìn thái độ của Bạch Diệp Chi xem. Đến bác cả cũng là thái độ đấy. Họ hoàn toàn không coi bà ra gì. Bố con bọn họ như vậy rồi, thì bà còn quan tâm làm gì? Hà đứa im miệng cho ta. Phương tú Vân lập tức nhìn Bạch Liên Sơn và Bạch Kim Liên một cách lạnh lùng, sau đó nhìn xung quanh. Các người có phải là thấy tôi cho diệp chi làm phó tổng giám đốc nên có ý kiến đúng không các người thấy kim liên có thể làm phó tổng giám đốc không chủ tịch bạch diệp chi bọn họ bà nội chẳng lẽ không phải sao bạch diệp chi chỉ là vay được chút tiền thôi còn có thể xoa dịu tình hình chút nào chứ hiện giờ nguy cơ của công ty không phải nên dựa vào kim liên thì mới có thể giải quyết sao chỉ cần phía nhà họ tiết bơm ít vốn là được im miệng đủ vô liêm sỉ. Vương tù phần nhìn đám người trước mặt các người đều có ý này đúng không ha ha ha vay chút tiền diệp chia có thể vay bao nhiêu các người biết không công ty cần tiền lúc này chứ không phải một tháng sau các người có biết không diệp chia có thể vay đến một tỷ là một tỷ đó số tiền này đủ để tập đoàn chúng ta khắc phục khó khăn rồi ha ha ha hay thật đấy các người chỉ có một cái miệng để nói suông thôi sao Nhìn bố con nhà Diệp Chi đang làm cái gì đi? Mấy ngày nay? Thôi bỏ đi. Chuyện này mọi người nghĩ cho kỹ. Nếu như Diệp Chi không thể thuận lợi vay khoản vốn này, tập đoàn của chúng ta cứ chờ phá sản sao? Hả? Chủ tịch, sao bà không nói sớm? Không ngờ cháu Diệp Chi lại lợi hại như vậy. Đúng thế, có thể đàm phán vay đủ một tỷ, đúng là không đơn giản. Phụ làm ăn với công ty rượu thục xuyên lần trước, cũng là nhờ Diệp Chi thương lượng đó đúng thế đúng thế nhưng giờ phải làm gì chờ đám người này bắt đầu thảo luận Bạch Kim Liên nghe được những lời bàn luận nhiều vậy thậm chí còn có vài người nhìn cô ta bằng ánh mắt trách cớ trong lòng dâng lên lửa giận mãnh liệt Hừ, bà nội chẳng lẽ bà không thể gọi cho nhà họ Tiết bảo bọn họ lập tức gửi tiền tài trợ cho chúng ta à dù sao cháu cũng sắp lấy Long Đào rồi chẳng lẽ nhà họ tiếp bọn họ không quan tâm chuyện này sao đúng thế bà nội bà gọi điện thoại hỏi thử đi vương tú vân chậm rãi đứng dậy cuộc họp ngày hôm nay không còn ý nghĩa gì nữa nếu như diệp chi không vay được một tỷ sợ rằng tập đoàn chúng ta không thể trụ được bao lâu một tháng ha ha ha nói xong vương tú vân rời khỏi phòng họp bà ta đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi bà ta có một cảm giác là trước đây mình đã chọn sai những người còn lại trong phòng họp đều lặng người lúc này vì Vương Tú Vân đã rời đi rồi cho nên những người trong phòng họp đều hướng ánh mắt về phía anh em nhà họ Bạch cũng đang hoang mang không kém <cười> không phải chỉ là dùng thân thể đổi lấy một khoản tiền thôi sao đúng thế Kim Liên lát về em đi lạc với phía nhà họ tiết chẳng lẽ chuyện Bạch Diệp Chi có thể làm được em không thể làm sao đúng thế đúng thế Kim Liên, dù sao hiện giờ cũng đưa sinh lễ tới rồi Cho dù thế nào Cháu cũng là con dâu nhà họ tiết ở Du Thành Miễn cháu thể hiện tốt một chút là được rồi Bác tên Chỉ cần cháu mở miệng Cậu chủ lớn nhà họ tiết kia chắc chắn sẽ ra mặt vì cháu Đúng vậy, đúng vậy Kim Liên Tập đoàn hiện giờ đều dựa vào cháu Cháu nhất định phải lên tinh thần Đúng thế, Kim Liên Đột nhiên Mọi người đều tranh nhau nói bạch kim liên nghe được những câu này trong lòng rất vui vẻ cô ta còn cảm thấy mình đã sắp trở thành trụ cột của tập đoàn sự sảng khoái trong lòng dù sao thì cũng được nhiều người khen ngợi như vậy cả người cô ta cảm thấy lâng lâng cảm giác khó chịu trước đó cũng hoàn toàn biến mất mọi người yên tâm theo tôi nghĩ suốt chuyện này thôi thì chưa cần tôi nói với long đào chắc chắn anh ấy sẽ giúp đỡ Dù sao thì anh ấy cũng là người thừa kế của nhà họ Tiết ở Du Thành Không phải chỉ là một tỷ thôi sao Nhà họ Tiết có tiền Chắc chắn sẽ giúp đỡ Mọi người đầu gật đầu Sau đó đứng dậy rời khỏi phòng họp Đợi sau khi đám người rời khỏi Bạch Liên Sơn mới nhìn cô em gái đang hưng phấn trước mặt Sau đó nói Em gái Em thật sự có thể gọi điện thoại cho chồng chưa cưới Tiết Long Đào của mình Sau đó nhờ cậu ta giúp đỡ sao Bạch Kim Liên lúc này mới kịp phản ứng vội vàng lắc đầu rất rõ ràng cô ta không thể Hả nghe thấy lời nói của em gái, Bạch Liên Sơn không thốt nổi nên lời Vừa nãy em đã nói chắc thế cơ mà nếu như em không làm được vậy chẳng phải Bạch Kim Liên cười nhạt một tiếng Anh, anh yên tâm em hiểu rất rõ tính cách của Bạch Diệp Chí. chị ta nhất định sẽ đổ khoản vay một tỷ kia vào ngân sách của tập đoàn Bạch Liên sờ nhìn cô em gái đang nổ nụ cười mỉa trước mặt, trong lòng cảm thấy không biết đầu óc em gái này của mình có vấn đề gì không. Anh nói này, kiêm Liên, em không sao chứ? Sao em biết, chắc là Bạch Diệp Trị sẽ dâng số tiền đó cho công ty. Vừa nãy em cũng nhìn thấy thái độ của chị ta rồi đó. Em nên biết, bác cả là một người không hiền lành gì đâu. Anh nghe nói, trước đây bác cả từng đi lính, tính thẳng như ruột ngựa, rất khó đối phó. khuôn mặt bạch kiềm lên tỏ vẻ thờ ơ cô ta nói anh, anh cứ trống mắt lên mà xem, bạch diệp chi là kiểu người gì lẽ nào em còn không rõ sao chị ta chỉ là một con tép siêu thôi tưởng rằng bản thân ký được mấy cái hợp đồng dựa vào thân xác để mượn tiền là có thể đứng lên đầu tất cả chúng ta à lần này em nhất định phải đi cô ta dưới gót chân, em phải mạnh tay giày vò chị ta, chèn ép chị ta không thể ngóc đầu lên được Bạch Liên Sơn đứng ở bên cạnh, nghe thấy những lời nói này của em gái mình, trong lòng bỗng run dày, vậy nên anh ta cũng không nói thêm gì nhiều. Ngay lúc hai anh em đang nói chuyện trong phòng họp, ở bên kia, Vương Tú Vân vừa vào đến phòng làm việc, bà ta cảm thấy có chút mệt mỏi nên ngồi xuống ghế. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên là một đoạn video gửi vào máy bà ta từ một số điện thoại lạ. Bởi vì hình ảnh bên ngoài là Bạch Dũng Quang, nên Vương Tù Vân cứ Thế mở đoạn video ra mà không có chút lo nghĩ gì. Người trong video không phải ai khác, mà chính là con trai bà ta, Bạch Dũng Thắng. Chỉ có điều, lúc này Bạch Dũng Thắng đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt bẩn thỉu Xung quanh chiếc lồng sắt toàn là rác rời tanh tưởi Bạch Dũng Thắng ngồi trong lồng, không ngừng cầu xin. Bộ dạng đó khỏi phải nói là thảm hại đến cỡ nào. Dũng Thắng Ngay lúc này, Vương Tù Vân nhìn thấy một cảnh khiến bà ta không kìm được nước mắt. Cuối đoạn video có xuất hiện một người đàn ông đầu hói che mặt. Bà già, nhớ đấy, bà vẫn còn thời gian là ngày mai. Nếu như bà vẫn không chuẩn bị được 50 triệu, vậy thì tôi chỉ còn cách đành gửi thi thể cậu con trai cưng về lại cho bà thôi. Đáng chết, đám chó má này, dám hành hạ dũng thắng như thế. Rõ ràng, lúc này, bà nội bạch tức giận thật rồi. nhưng bà ta cũng không có cách nào khác. Năm mươi triệu, sao bà ta có thể gom đủ số tiền ấy trong thời gian ngắn như vậy chứ? Thật sự không thể gom đủ, thì bà ta cũng chỉ đành dùng đến sinh lễ đắt giá mà nhà họ Tuyết ở Sô Thành đưa tới thôi. Hơn nữa, bây giờ khoản vốn mà Diệp Trì đi vay không thể chua đến ngay lập tức được. Bây giờ, hai anh em nhà Bạch, Bạch Kiêm Liên còn đắc tội với gia đình Bạch Diệp Trì. Phương Tú Vân cảm thấy thực sự rất mệt. Nếu như được, bà ta tha là một người mẹ chẳng ra gì. Nếu như thế, bản thân sẽ không có những phiền muộn nữa. Sinh lễ của nhà họ tiết bên Du Thành mang đến để hỏi cười ai. Vương tú Vân đương nhiên biết rõ. Nhưng bây giờ, bà ta không biết phải mở miệng như nào. Vương tú Vân lại mở video kia ra xem. Lần này, bà ta càng không kìm được nước mắt. Vương tú Vân vội vã tắt video rồi gọi điện cho Bạch Dũng Quang. Đến nước này... bà ta chỉ có thể gửi gắm mọi hy vọng lên người Bạch sủng Quang mà thôi nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi tình trạng hiện tại thì chỉ có cách bảo Bạch Diệp Trì hoàn thành ngay việc vay khoản vốn một tỷ kia hơn nữa tỷ lệ đàm phán thành công phải là một trăm 100% chỉ như vậy mới có thể giúp tập đoàn xoay chuyển tình thế được như vậy bà ta mới có tiền để đưa cho đám bắt cóc kia chỉ còn ngày mai nữa 50 triệu đi đâu để gom được tiền đây lúc này trên một ngọn núi tách Tân Thành rất xa. Trước đây, nơi này là một nông trại lớn nhưng vì dịch bệnh gà vì trong nông trại đều chết sạch. Dần dần về sau, nơi này bị bỏ hoang vì chính phủ sợ rằng những mầm mống gây bệnh của ngọn núi này gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân nên hiện giờ cả ngọn núi này chỉ chất đầy đất đá. Sau đó, nó dần trở thành nơi tập kết và xử lý rác thải của thành phố. Có thể nói, bình thường sẽ chẳng có người nào đi tới nơi này những lúc này ở một nơi bí mật nào đó trên núi, nói là nơi bí mật, chưa thật ra là một khe núi chứa đầy rác thải. trong khe núi này đang có một chiếc lồng sắt, chiếc lồng sắt này là rác của sở thú tân thành. bên trên có rất nhiều phần và nước tiểu đã khô của động vật dính vào, tạo thành mùi rất tanh hôi. cộng thêm đống rác trồng chất ở xung quanh, có thể nói nơi đây chẳng khác gì mấy hố phân chứa đầy dòi bọ. mà ngay lúc này Bạch Dũng Thắng vô cùng thảm hại Bị thương trên chán Chính là con giỏi bị nhốt trong chiếc lồng sắt này Mấy người định nhốt tôi đến bao giờ Mấy người muốn bao nhiêu tiền Tôi có thể cho mấy người Mấy người Con, con, con Bạch Dũng Thắng còn chưa nói xong Bỗng nhiên các thanh của lồng sắt trên đầu ông ta Bị gõ lên hồi À, đừng gõ nữa Đừng gõ nữa Người sống sung sướng hơn nửa đời người như Bạch Dũng Thắng Sao chịu được chuyện này Ông ta vội vã hét lớn Xin anh đó Đại ca, mấy người rốt cuộc là ai Đã nhốt tôi ở đây một đêm rồi Đại ca, mấy người định làm gì Khi âm thanh khiến cả tim gan Phèo phổi của ông ta rung lên Bỗng dừng lại Bạch Dũng Thắng vội quỳ gối xuống đất Hỏi người trẻ tuổi gầy đét đang đứng trước mặt Ông ta bị bắt rồi bị đánh Đầu tiên là bị nhốt trong một căn phòng Dưới lòng đất Sau đó bị người ta dùng xe tải đưa tới đây nhốt trong trước lồng sắt này, suốt hai ngày một đêm, đám người này chỉ nói một câu với ông ta. Có phải ông tên là Bạch Dũng Thắng không? Sau đó ông ta gật đầu, sau đó chẳng ai hẻ răng nói thêm nửa lời với ông ta, họ chỉ dùng điện thoại quay video với chụp ảnh ông ta mấy lần. Vậy nên ông ta rất muốn biết đám người này suốt cuộc là ai. Lúc trước, Bạch Dũng Thắng điên cuồng cao thét, vùng vẫy, Trong lòng nghĩ rằng, đợi sau khi thoát được khỏi nơi này, ông ta nhất định sẽ báo thù Đến bây giờ, ông ta đã hoàn toàn mất đi dũng khí trả thù, chỉ muốn làm rõ suốt cuộc vì sao mình lại bị đám người này đánh cho một trận, rồi bắt cóc đến đây, sau đó điên cuồng giày vò mình. Đám người này suốt cuộc là ai? Con con, con. Đại ca, tôi xin anh. À, ca người bạch dũng thắng run lên bần bật. Đám người này đều là ác quỷ Từ khi bọn chúng nhốt ông ta vào trong chiếc lồng sắt tanh tuổi này Cả tối chưa ngừng Cứ thi thoảng lại hành xác ông ta Đại ca Đại ca Xin anh à. Nếu không phải đại ca nói Phải để ông sống Tôi đã sớm dạy vò ông đến chết rồi Cuối cùng Người thanh niên gầy đét kia mở miệng nói một câu Ánh mắt nhìn Bạch Dũng Thắng ngập tràn sát khí Khiến Bạch Dũng Thắng sợ đến mức run bần bật trong lòng hoang mang lo sợ đại ca bạch dũng tháng tôi đắc tội với anh chỗ nào anh nói ra đi tôi tự thấy mình còn mẹ ông y miệng nếu không phải ông nói với anh vân là ở tân thành có một đôi chị em đẹp như tiền anh vân sẽ không tới tân thành thì cũng sẽ không bị cái thằng trần gì đó bắn chết đám này cũng sẽ không đến nỗi phải lưu lạc đầu đường xó chợ còn mẹ nó ông đã chặt đứt hoàn toàn con đường sống của bọn này rồi đấy Hà. Nghe thấy lời của thanh niên này Bỗng nhiên Bạch Dũng Thắng hiểu ra Suốt cuộc đây là chuyện gì rồi Trong lòng càng cảm thấy run sợ Nghe thấy lời của tên lưu manh này Ông ta đã hiểu ra Đám người đánh đập giày xéo ông ta là ai rồi Thì ra là đàn em của tuôn bần Người bị bắn chết ở Tân Thành Đại ca, đại ca Anh thả tôi ra đi Anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều đưa hết Chỉ cần anh mở lời tôi cho tất Bạch Dũng Thắng biết rõ sự tàn nhẫn của đám người đi theo tôn bần nên vội vã xin tha. Ông ta biết mấy người đi theo con đường này không bao giờ nói đến nguyên tắc. Hơn nữa, từ mấy câu nói của tên đàn em này, ông ta đã nghe ra được món nợ hại chết tôn bần đầu đổ hết lên đầu mình. Chuyện này thực sự rất đáng sợ. Bạch Dũng Thắng thậm chí còn nghĩ đến việc nếu như đám người này thực sự không nói lý, e là rất có khả năng chúng sẽ chôn sống hoặc dìm chết ông ta. Hơn nữa, chuyện này chẳng có ai điều tra cả Cũng có nghĩa Bạch Dũng Thắng bị đám người này giết chết Cũng không ai biết Đại ca Chỉ cần anh mở miệng thanh niên gầy đách kia nhìn Bạch Dũng Thắng Đang quỷ dưới đất, điên cuồng dập đầu Nhổ ngay một bãi nước bọt Qua khe lồng sắt lên người ông ta Nhưng lúc này Dường như Bạch Dũng Thắng chẳng thèm tranh né Miệng vẫn không ngừng xin tha Bởi vì khi vừa nghĩ tới cảnh tượng Mình có thể sẽ bị đám người này Giết chết một cách âm thầm lặng lẽ Toàn thân ông ta bỗng nhiên tê dại Ấy Còn tùy ý đưa giá Ông nghĩ mình còn giàu lắm hả Đừng nghĩ rằng tôi không biết Tập đoàn Thiên Bách nhà mấy người sắp phá sản Bây giờ còn chẳng có nổi 50 triệu Ông còn ở đó mà mạnh miệng à Hơn nữa Chúng tôi cũng không cần gì nhiều 50 triệu thôi Đó vốn là số tiền lúc trước ông hứa đưa cho anh Bân Đây đúng là nỗi khổ trong lòng Bạch Dũng Thắng mà Khi ấy Ông ta hứa là sau khi xong việc Thì sẽ trả 50 triệu Nhưng quan trọng là Chuyện này đã hoàn thành đầu cơ chứ Có điều Tên tuôn mân đã bị người ta cho trầu trời rồi Bạch Dũng Thắng cũng không dám nói gì thêm Nhưng mà hình như Mẹ ông vẫn chưa con được 50 triệu Đến 12 giờ đêm ngày mai Mà mẹ ông vẫn chưa chuẩn bị được 50 triệu Vậy thì ông cũng chỉ còn con đường xuống suối vàng thôi Hả?